Việt sử ký toàn thư chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư chọn bộ Mâu lạc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 không rõ ông sinh vào năm nào và mất năm nào chỉ biết ông hoạt động dưới các chiều thời lê sơ như lê thái tông một nghìn bốn trăm ba mươi bốn một nghìn bốn trăm bốn mươi hai lê nhân tông một nghìn bốn trăm bốn mươi hai một nghìn bốn trăm chín mươi lăm lê thánh tông một nghìn bốn trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm chín mươi bảy năm bảo đại thứ ba đời vua lê thái tông tức là năm nhâm tuất một nghìn bốn trăm bốn mươi hai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 Khuê Tường Hầu, Thần Nguyễn Tuấn Đường, Phụ Giám Đằng san. Nội Sai, Đặc Tiến Kim Tử, Vinh Lộc Đại Phu, Tư Lễ Giám, Thả Giám Thừa, Vọng Đường Hầu, Thần Ngô Quán Luân, Phụ Giám Đằng Sau. Đặc Tiến Kim Tử, Vinh Lộc Đại Phu, Thiếu Khanh, Phó Câu, Kê Tướng Thần, Diệu Đường Tử, Thần Ngô Đức Thắng, Phụ Khán Đằng Tả.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 Sử giám Biện tu là Lê Văn Hưu vâng mệnh Trần Thái Tông, chép bộ đại biệt sử khí bắt đầu từ triệu Võ Đế đến Lý Triều Hoàng và sử quan là Phan Phủ Tiên vâng mệnh nhân tôn của bản triều. Chép nối bộ đại biệt sử khí từ Trần Thái Tông đến khi người nhà Minh trở về nước, nghĩa lớn khen chê đã dành dành ở lời công luận của bút chép sử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 tứ mậu thìn khoa đồng tiến sĩ xuất thân tham tụng lại bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ thiếu bảo Yên quận công thần Phạm công phụng biên sách đại việt sử ký ngoại kỷ toàn thư sử để ghi chép việc mà việc hay hay dở dùng làm gương răn cho đời sau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 tuy lời khen chê chưa có thể làm công luận cho muôn năm về sau cũng có thể giúp đỡ cho việc tra xét một chút vậy năm kỷ hợi hồng đức thứ mười một nghìn bốn trăm bảy mươi chín tiết đông chí tứ đại bảo nhâm tuất khoa đồng tiến sĩ lễ bộ thượng thư hữu thị lang triều liệt đại phu kim quốc cử giám tu nghiệp kim sử quan tu soạn ngô sĩ liên đề tựa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 là giặc minh cuồng bạo xé vỡ cả nước đều trở thành một đống cho tàn muốn tìm sự tích sót lại trong than trong cho khó tránh thị phi về lầm chữ hợi chữ thì nay buổi thịnh trị nghĩ kiếm sách xưa ban chiếu chỉ để cầu mưa nhặt giấy tàn để họp lại đã sai triều sĩ kiểm duyệt thảo luận lại sai nho thần sửa chữa trông coi